Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói nữa, Huệ lầm bầm Người gì mà không biết ngủ sớm thế Anh ta đúng là chẳng giống Một đứa con trai bình thường chút nào hết Tranh thủ khoảng thời gian này Huệ đưa mắt nhìn một lượt Quanh căn phòng của Đạt Có vẻ như anh ta là một người ưa thích cái sự gọn gàng Nên sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp Tiếp đến Huệ bị thu hút bởi mấy cái bức tranh treo tường Nó giống như là bản thu nhỏ Của những bức họa nổi tiếng vậy Và tất nhiên Không thể là tranh in được rồi, chỉ có hai trường hợp, một là Đạt đã mua nó, hai là tự tay của anh vẽ. Khả năng thứ hai thì có vẻ hợp lý hơn. Khi mà ngay trong góc phòng, Huệ đã trông thấy một bộ giá vẽ cùng với tấm bảng loang lổ màu sắc, cô thì thầm: "Xem ra tên này cũng có máu nghệ thuật đấy chứ." Sở dĩ Huệ nói như vậy là bởi trong đống hồ sơ lúc trước cô đã đọc về nhân chứng thì Đạt là một kỹ sư máy tính và công nghệ thông tin. Những từng đâu cái tính chất ngành học và công việc sẽ làm cho con người của anh ta khô khan, nhưng có vẻ như mọi thứ không giống như vậy bề ngoài cho lắm. Huệ Toan Định đứng lên, ngắm nghía kỹ hơn mấy bức tranh ở trên tường, nhưng đúng lúc ấy thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Tiếng giấy gọt nước đập vào cái mái tôn đánh thức luôn cả đạt. Anh ngơ ngác hỏi: "Mưa? Cô cô đã bắt quả tang được ông ta chưa?" Huệ bỏ ý định động chạm vào mấy bức tranh. Cô lắc đầu trả lời đối phương. Chưa. Vẫn chưa thấy gì hết. Đạt phì cười lắc đầu ngán ngẩm. Tôi chỉ sợ lúc cô phát hiện ra được sự thật. Thì e là sẽ sợ hãi mà thôi. Bởi làm gì có ai mà giờ cho được cái chứ. Bên trong ấy đích thị là có ma đấy. Anh nói gì thì kệ anh. Tôi không có muốn tranh cãi nữa. Nếu đêm nay không có gì xảy ra. Thì tôi cũng vẫn giữ nguyên cái quan điểm. Và đức tin của mình. Được thôi. Cô cứ thoải mái. Thôi. Tôi ngủ tiếp đây. Nói xong. Đức nằm lại sướng dưới giường rồi nhắm mắt ngủ. Huệ đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường, lúc này do trời mưa nên bên dưới đã vắng thấy rõ, cô nhíu mắt lại, cẩn thận quan sát từng động tĩnh một. 12 giờ đêm, cơn mưa đã tạnh nhưng vẫn còn lác đác vài hạt nhỏ. Cái không khí mát mẻ qua ô cửa sổ ùa vào, làm cho Huệ buồn ngủ đến díp cả mắt. Quả thực việc thức khuya canh chừng này, nói thì dễ nhưng thực hiện thì mới khó. Huệ thậm chí còn cắn cả môi của mình. Với hy vọng có thể tỉnh táo đôi chút. Cũng may là nó có tác dụng thật. Và rồi, sự kiên nhẫn của Huệ cuối cùng cũng đã có tác dụng. Khi cô nhìn thấy cái ánh đèn phát ra từ trong căn nhà của ông Quốc, rõ ràng cô không hề bật đèn trước khi rời khỏi căn nhà cơ mà. Vậy thì chắc chắn là ông Phúc đã đột nhập vào rồi. Huệ đâm mừng rỡ, vội vội vàng vàng chạy như bay xuống phía nhà mà thậm chí chẳng nói với Đạt thức dậy. Trong đầu của cô lúc này chỉ có vẩn vẹt đúng một suy nghĩ Tôi sẽ bắt được ông, rồi tôi sẽ bắt được ông. Từ trong nhà của Đạt, Huệ Lâm Lũi mở cổng bước ra, càng đến gần, cô càng cảm thấy ánh đèn hắt ra rõ ràng hơn. Tất nhiên là Huệ không có ngốc đến mức đứng ở ngoài này rồi hét toáng lên được. Cô tra chìa khóa vào ổ một cách hết sức nhẹ nhàng, cánh cổng ra vào cũng vậy, cái cảm giác chỉ còn là cái sự thật vỏn vẹn một bức tường, nó làm cho Huệ thích thú lắm. Cô móc luôn điện thoại Chuẩn bị khi cửa mở thì sẽ quay ngay những gì bên trong làm bằng chứng. Cô gần như nín thở, rồi thâm đến. Một, hai, ba. Cánh cửa mở toan ra, Huệ hét lớn. Đừng im, ông không còn chối được nữa nhé. Ông còn... Câu đói của cô chưa kịp nói hết thì ở cổ họng đã như cứng lại. Cả cơ thể bất động, cũng phải thôi. Bởi cảnh tượng trước mắt của Huệ lúc này là quá kinh dị không hề có âm phúc nào cả, mà thay vào đó là bảy cái bóng người đang đứng ở bức tường đối diện nhìn cô chằm chằm. Bảy người này, không ai khác chính là bảy nạn nhân đã chết chính tại nơi đây. Huệ nhận ra được bởi chính đứng ở giữa là ông Quốc với gương mặt cũng như là cả thân người đầy máu me ghê rợn. Kế bên là vợ của ông, bà ta cũng chẳng khá hơn là bao. Những người còn lại thì da mặt đã sạm đen đi. Máu me cứ thế tuôn trào từng đợt, từng đợt một. Ông Quốc thì đưa cặp mắt lạnh lùng chừng chừng nhìn cô. Có thể nói, sự việc hiện tại đây đã đánh sập toàn bộ những lập luận, những phản bác khoa học của Huệ. Chiếc điện thoại trên tay của cô bỗng rơi xuống dưới đất. Và Huệ cũng như cảm nhận được có thế, trước khi nỗi sợ tột cùng đã làm cho cô ngã vật ra, rồi cô đã ngất liệm đi. cứng hết thắt thành đưa hoẹ bừng tỉnh dậy, nhưng khi định thần lại được thì cô phát hiện ra mình đang nằm ở trong phòng của bệnh viện. Tuy vậy những hình ảnh Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net